Này các tỷ kheo, khi tuổi thọ lòng người đến một vàng năm, một số chúng sanh có sắc đẹp, một số không có sắc đẹp. Những chúng sanh không có sắc đẹp tham đắm những chúng sanh có sắc đẹp và có tà hạnh với giờ những người khác. Này các tỷ như vậy vì không cho chuyện của những người nghèo, nghèo đối tăng thì, vì nghèo đối tăng thì nên trộm các tăng thì, nên tà dâm tăng thì, vì dâm tăng thì nên tuổi thọ loài người giảm thiểu và sắc đẹp giảm thiểu. Vì tuổi thọ của họ giảm thiểu Và sắc đẹp giảm thiểu Nên tuổi thọ loài người chỉ có một dạng năm Và con của họ chỉ có 5.000 năm, năm Này các tỷ kheo Khi tuổi thọ loài người chỉ có 5.000 năm, năm Thì hai pháp hưng thình Tức là ác khẩu và nói lời phù phiếm Khi hai pháp này hưng thình Thời tuổi thọ các loài hữu tình giảm thiểu Sắc đẹp giảm thiểu Vì tuổi thọ của chúng giảm thiểu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 Nên tuổi thọ loài người chỉ có 2.500 năm Và các người con chỉ có 1.000 năm Này các tỷ kheo Khi tuổi thọ loài người chỉ có 1.000 năm Khi ta kiến tăng thịnh Vì ta kiến tăng thịnh Nên tuổi thọ các loài hữu tình giảm thiểu Và sắc đẹp giảm thiểu Vì tuổi thọ của họ giảm thiểu Và sắc đẹp giảm thiểu Nên tuổi thọ loài người chỉ có 1.000 năm Và người con chỉ có 500 năm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 nên nói láo tăng thịnh. Vì nói láo tăng thịnh nên nói xấu tăng thịnh, vì nói xấu tăng thịnh hành tăng thịnh. hành tăng thịnh, nên hai pháp tăng thịnh, tức là ác khẩu và nói lời vô phém. Vì hai pháp này tăng thịnh, nên tham sân tăng thịnh. Vì tham sân tăng thịnh kiến tăng thịnh. Vì kiến tăng thịnh, nên ba pháp tăng thịnh, Phi pháp dục, phi lý tham và tà kiến. Vì ba pháp này tăng thịnh,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 Này các tỷ kheo, như hiện nay, cháo thịt là những món ăn tối thường, cũng vậy, này các tỷ kheo, khi tuổi thọ loài người đến 10 tuổi, loài học Kurusa trở thành món ăn tối thường. Khi tuổi thọ loài người đến 10 tuổi, 10 thiện hạnh hoàn toàn biến mất và 10 bất thiện hạnh tăng thịnh tối đa. Này các tỷ kheo, khi tuổi thọ loài người đến 10 tuổi, chữ thiện cũng sẽ không còn. Nói gì ai là người làm điều thiện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 Này các kỷ kheo Khi loài người tuổi thọ chỉ có 10 tuổi đau trường kiếp thởi lên trong 7 ngày Trong thời gian ấy họ xem nhau như loài thú Giao kiếm sắc bén hiện ra trong tay của họ Với giao kiếm sát bén ấy họ tàn hại mạng nha Xem nhau như loài thú Này các kỷ kheo Giữa các loài hữu tình ấy một số suy nghĩ Chúng ta chớ giết ai Mong đừng ai giết chúng ta Chúng ta hãy đi vào rừng cỏ, rừng sâu, hang cây, sông ngòi hiểm hóc, hay kẻ núi và sống với rễ và trái cây. Họ đi vào rừng cỏ, rừng sâu, hang cây, sông hiểm hóc, hay kẻ núi và sống với rễ và trái cây. Sau thời gian 7 ngày, họ từ rừng cỏ, rừng sâu, hang cây, sông hiểm hóc, hay kẻ núi đi ra, ôm lấy nhau, cùng nhau ăn uống, khoang khoái nói với nhau. Sung sướng thay, được thấy bạn còn sống.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 Tuổi thọ của họ được tăng thịnh, sắc đẹp được tăng thịnh. Vì tuổi thọ họ được tăng thịnh, sắc đẹp được tăng thịnh, nên tuổi thọ loài người chỉ có 10 tuổi, nhưng con của họ thọ đến 20 tuổi. Này các tỷ kheo, rồi các loài hữu tình nảy suy nghĩ. Chúng ta nhờ hành thiện pháp làm nên nên tuổi thọ được tăng thịnh, sắc đẹp được tăng thịnh. Vậy chúng ta hãy làm việc thiện nhiều hơn nữa. Chúng ta hãy gìn giữ không lấy của không cho nhẫn dữ không làm cái tà hạnh, nhẫn dữ không nói dối, nhẫn dữ không nói hai lưỡi, nhẫn dữ không ác khẩu, nhẫn dữ không nói lời phù phiếm, từ bỏ tham, từ bỏ sân, từ bỏ tà kiến, từ bỏ ba pháp tức là pháp dục, lý tham và tà kiến. Chúng ta hãy hiếu kính mẹ, hiếu kính cha, kính lễ các vị sa môn, bà môn, cung kính các vị cầm đầu trong gia đình. Chúng ta hãy thực hành thiền pháp ấy.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 thọ loài người lên đến 80 tuổi và các người con sẽ lên đến 160 tuổi tuổi thọ loài người lên đến 160 tuổi và các người con sẽ lên đến 320 tuổi tuổi thọ loài người lên đến 320 tuổi và các người con sẽ lên đến 640 tuổi tuổi thọ loài người lên đến 640 tuổi và các người con sẽ lên đến 2.000 tuổi tuổi thọ loài người lên đến 2.000 tuổi và các người con sẽ lên đến 4.000 tuổi Tuổi thọ loài người lên đến 4000 tuổi và các người con sẽ lên đến 8000 tuổi. Tuổi thọ loài người lên đến 8000 tuổi và các người con sẽ lên đến 2000 tuổi. Tuổi thọ loài người lên đến 2000 tuổi và các người con sẽ lên đến 4000 tuổi. Tuổi thọ loài người lên đến 4000 tuổi và các người con sẽ lên 8000 tuổi. Này các chĩ kheo, khi tuổi thọ loài người lên đến 8000 tuổi các người con gái đến 500 tuổi có thể thành lập gia đình. Này các tỷ kheo, khi tuổi thọ loài người lên đến 800 tuổi, ba chiếc bệnh sau đây có mặt: lòng dục, tham ăn và già. Này các tỷ kheo, khi tuổi thọ loài người lên đến 800 tuổi, nước Jambujiba này vi phụ đề, sẽ rất hùng mạnh và phong phú. Các làng mạc tỉnh thành kinh đô ở sát nhau, đến nỗi con gà gái bên này, bên kia có thể nghe được.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 Khi tuổi thọ loài người lên đến 8 vạn tuổi, tại nước Jambujiba này sẽ có 8 vạn 4000 thành phố và Ketumati sẽ là kinh đô tối thường. Này các Tỳ kheo, khi tuổi thọ loài người lên đến 8 vạn tuổi, ở kinh đô Ketumati có vị chuyển luân Thánh Vương tên là Shankha ra đời. Là vị pháp Vương lấy chánh pháp trị nước, chinh phục 4 thiên hà, cai trị các quốc độ và đầy đủ 7 món bảo, tức là xe báo, voi báo, ngựa báo, kiều nữ báo, gia chủ báo, và thứ bảy là tướng quân báo. Vì ấy, có hơn 1000 hoàng tử dũng mạnh nhấp một ngoài địch. Vị này chỉ vì quả đất này cho đến hải biên, dùng chánh pháp trị quốc, không dùng trừng, không dùng kiếm. Này các thị khen, khi tuổi thọ lời người lên đến 80 vạn tuổi, có thể tôn tên Meteya sẽ ra đời, là vị A La Hán chánh đẳng giác ạnh túc Thiền thệ thế gian giải vô thường sĩ đều ngự Tr phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn như ta này sinh ra ở đời này là bậc a-la-hán chết đẳng giác Minh Hạnh túc Thiền thệ thế gian giải cho thường sĩ điều ngự Tr trường phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn như này tự biết mình chứng và tuyên thuyết quả đất này gồm có thiên giới ma giới vàm thiên giới thế giới này với sa Môn bàla Môn loài trời loài người Như ta hiện nay, tự mình biết, chứng và tuyên thuyết quả đất này Gồm có thiên giới, ma giới, phạm thiên giới Thế giới này với Sa-môn, Bà-la-môn, loài trời và loài người Vì này sẽ thuyết pháp, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện Với nghĩa lý gian tự đầy đủ Và tuyên thuyết đời sống phạm hành hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh Như ta hiện nay, thuyết pháp, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện Với nghĩa lý gian từ đầy đủ Và tuyên thuyết đời sống phạm hành hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh Vị này sẽ có khoảng vài ngàn vị tỷ kheo tăng đơn dây, như ta hiện nay có khoảng vài trăm vị tỷ kheo tăng đơn dây vậy. Này các tỷ kheo, vua Senaka sẽ cho thiết lập cung điện mà vua Maha Banada đã thiết lập. Sau khi thiết lập vua chủ tại đó, sau vua lại bố thí cung điện ấy, nhưng cũng cho các vị sa môn Môn các hàng mình cùng vua đảng ăn xin, bỏ râu tóc mà áo cà sa, từ bỏ gia đình sống không gia đình. Dưới sự chỉ đạo của Thế Tôn, Metta bậc A La Hán đã đặng giác. Vị này xuất gia như vậy, sống một mình, biệt lập, tinh tấn, trì chú, chuyên tâm, chẳng bao lâu chứng được vô thượng phẩm hạnh. Mà vì mục đích này, các nam tử đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, dể vô thượng phẩm hạnh này ngay trong hiện tại, vị này tự tri, tự chứng, đạt đến và an trú. Này các tỷ kheo,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 Này các nghĩ kheo, hãy đi lại trong giới hạn được phép của mình. Trong giới hạn, tổ phụ các ngươi truyền lại. Này các nghĩ kheo, nếu các ngươi đi lại trong giới hạn được phép của mình. Trong giới hạn, tổ phụ các ngươi truyền lại. Thời tuổi thọ sẽ được tăng thịnh. Sắc đẹp sẽ được tăng thịnh. An lạc sẽ được tăng thịnh. Tài sản sẽ được tăng thịnh. Thế lực sẽ được tăng thịnh. Này các nghĩ kheo, như thế nào vì tỷ kheo tuổi thọ được tăng thịnh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 Ở đây, dị tỉ kheo liên dục, li ác pháp, chứng và trú thiền thứ nhất Một trạng thái hỷ lạc do liên dục sanh, với tầm, dưới tứ, diệt tầm, diệt tứ, chứng và trú thiền thứ hai Một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, thiền thứ ba, chứng và trú thiền thứ tư Này các tỷ kheo, như vậy vị tỉ kheo an lạc được tăng thịnh Này các tỷ kheo, thế nào là dị tỉ kheo tài sản được tăng thịnh?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 Với tâm câu hữu với xã, Quảng đại vô biên, không hận không sân. Này các tỷ kheo, Như vậy vì tỷ kheo tài sản được tăng thịnh. Này các tỷ kheo, Như thế nào là vì tỷ kheo thế lực được tăng thịnh? Này các tỷ kheo, Ở đây vì tỷ kheo, Với sự diệt tận các lậu hoặc, Tự mình biết và chứng, Đạt đến và ăn trú, Ngay trong hiện tại tâm giải thoát, Tùy giải thoát, Không còn các lậu hoặc. Này các tỷ kheo,